Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của con trai mà than thở. Đúng vậy, đúng vậy nha. Một người đàn ông tốt như vậy. Tại sao lại không có cô gái nào hiểu được chứ? Bà nội nghe nếu Hồng cũng tự ở cánh cửa tự lắc đầu mà thở sai. Nhìn anh Nhật nhà chúng ta răng dấp không tôi. Chân mày mỗi miệng đều sắc nét. Thế nào mà... Xoán tĩnh tâm nhớ mày lại vẫn là trong chú nhìn bóng sáng của con trai. Nhưng mà đứng lên một chút, lại thành ra là dọa người nha. Hồng nhắc tới một chữ con dâu, nghe Nêu Hồng thờ dài thần thượt. Mẹ à, chúng ta lại thế rồi, đi xuống cũng không phải là biện pháp hay, người có ý kiến gì hay không? Quay đâu lại, Doãn tinh tâm ưu sầu mà nhìn bà. Còn cũng không nghĩ ra được, bà dặn nuôi như ta đây thì kiếm được biện pháp tốt hay sao hả? Nghe Nêu Hồng bất đắc dĩ mà nhìn Doãn tĩnh tâm. Vậy thì làm sao bây giờ hả mẹ? Thật chẳng dễ dàng, cả hai người đều nghĩ không ra, chẳng lẽ lại để cho nó ế sao? Doãn tính tầm mẹ lại càng lo lắng hơn Nói thật ra bà đã sắp xếp cho con đến đối tượng kết hôn Nhưng chẳng thành công tới nửa lần Chẳng phải là do con trai bà quá kém chọn sao Không không Mà là do các cô gái đều bị anh Doãn cho chạy co càng Tại sao chứ Rất là đơn giản Bởi vì con trai lớn của Doãn tính tâm Lúc nào cũng mang một bộ mặt lạnh lùng mà gặp người ta Con gái trông vào cũng sợ chết khiếp Còn đâu mà dám tiến tới cái gì chứ Nghe nếu Hồng còn đang suy nghĩ Xem phải đối xử với con dâu như thế nào Thì đã có người tranh lời nói với bà nhầm mãn chẳng phải là có một đứa bạn thân hay sao Còn thấy con bé đó cũng không tệ Từ nhờ Mẫn Nhâm làm mối em sao Mọi người nghĩ như thế nào Người đang nói chính là cha anh Phạm Thiên Đức Ý của anh là cô phù dâu của Mẫn Nhâm ý hả Doãn tính tâm chậm rãi đến gần chồng Không sai, chính là cô bé đó Phạm Thiên Đức thư thái uống trà Ta cũng vậy nha Cảm thấy cô bé kia thật là không tị ăn mặc đoan trang, nói năng lễ phép, tươi cười rạng rỡ. Mặc dù đôi mắt không sáng bằng mân nhấm, nhưng thoạt nhìn lại rất là biết cười. Ông nội Phạm Thiết Sinh cũng biên ly trà, đôi môi nở ra một nụ cười nhẹ. Mà đúng nha, vì sao có lại không nghĩ tới chứ? Được cả hai người đồng tình, doãn tính tâm tươi cười rạng rỡ. Vậy thì chúng ta còn chờ cái gì nữa chứ? Nghe nếu hồng cũng cười tươi không kém. Vậy thì mau, gọi điện thoại cho nhâm mẫn nhờ nó lập tức giúp chúng ta, mà không đúng là gọi cho A Nhật giới thiệu đi. Doản tính tâm mẹ vốn tính tình nóng nóng, nguyên tắc nghĩ đến chính là phải làm ngay. Còn cứ từ từ đi. Chúng nó là vợ chồng son còn đi hướng tần trang mặt cơ mà. Phạm Thiên Đức ngăn cản, nhưng cảm thấy vợ liếc mắt một cái, ông cũng không dám nhiều lời nữa. Trên căn nhà cầu gỗ Kim Ích, một nhà cao 2 tầng, được đặt tên là Kim Xích Đại Long. Đứng sửng sửng bên cạnh chợ đêm cầu gỗ Nam Trì. Bỏ qua tầng 1 là mấy cửa hàng. Tòa nhà đến có 300 phòng. Khang mẫn quân đang ở trên tầng 8. Thật ra thì cả ngôi nhà, mỗi căn hộ đều không lớn. Lớn nhất cũng chỉ chừng có khoảng 30 bình. 3 phòng hai sảnh, nơi ở khang mẫn quân lại càng nhỏ hơn. Trừ các công trình vụ, ước trình chỉ khoảng 10 bình. Độc thân không gánh nặng gia đình, cho nên lúc mua cũng không phải là nghĩ mua nhà to. Nhỏ nhỏ khiến cho người ta có cảm giác yên tâm hơn Chỉ là nhà nhỏ lại cũng không tiện nghi 7 năm trước kinh tế khó khăn Mua được cái nhà đúng là đắt đến tặc lưỡi hít hả Cái gì? Hơn 200 vạn Với quan to hiền quý không đáng là bao Nhưng đối với tiểu gia xuất thân nhà nghèo như cô mà nói Thì đúng là một con số trên trời Có điều Càng Mân Quân lúc ấy quyết định mua Đương nhiên là vì phương tiện đỡ phải đi lại nhiều Nhớ lại năm đó So với cạnh trạm xe lửa cũ bây giờ Chỉ cần 5 phút là tới trạm xe lửa mới, hoặc là không thì đi qua bên đối diện chờ xoay bít cũng chỉ mất 5 phút đồng hồ, quá dễ dàng rồi con gì. Lại đèo đến ăn uống cũng là dễ dàng không kém, bên cạnh là chợ đền nam nhãn nổi tiếng, muốn ăn cái gì thì có cái đó, còn có thể hàng ngày thay đổi khẩu vị. Còn vui chơi giải trí ư, ngay cạnh rạp chiếu bóng lâm viên, tuy không có quen nơi ưu tú hào hoa nhưng cũng không quá kém, hoặc không thì tầng 1 còn có blog bookstool. Còn có thể thuê nhà chơi nữa. Chỉ bực một cái là giá phòng bị đắt tới 89 vạn một căn lại còn phải dưa sang lại mà sắm đồ. Đây chính là việc khiến cho người ta băn khoăn nha. càng nghĩ lại càng thức, căn hộ của cô đang đi vay chưa kịp đóng tiền lại tăng giá lên, làm cho cô khóc thật là không ra nước mắt. Hài, thật ra cô cũng không muốn phải ghi hận đâu, chỉ là gần đây bị bức thất nghiệp. Ở nhà, nhàn hạn đến phát thử, ngoài suy nghĩ lung tung cũng không biết phải làm gì. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Khang Mân Quân không khỏi nhíu mày, do dự có nên nghe hay không? Cái tên Lâm Kính Trung càng ngày theo đuổi cầu hôn cô cũng không vừa, cũng không phải cần phải náo loạn như vậy chứ. Đã bị anh ta ép nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net